quyển sáu chương ba mươi mốt đối kháng ba vương thiết làm bộ mặt thư thái hưởng thụ c á c h điểm v ợ không nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của trần linh san tiếp tục nói với tô sán mang chút mùi vị được nước lần tới đúng giai đoạn cậu bây giờ học tập là chủ yếu không nên nghĩ nhiều muốn sáng nghiệp hay công ty bước đầu không phải là tiền mà là phải có ý đi tốt sau đó là một đoàn đội năng lực chấp hành cao có hiệu quả sơ bộ rồi mới nói tới đầu tư đây là bước khó nhất nhà đầu tư không phải người tốt đẹp gì dù là nhà đầu tư thiên sứ bọn họ không phải là thiên sứ gì hết rất có khả năng thứ cậu vất vả lập kế hoạch hai ba năm đưa tới trước mặt bọn họ khả năng bọn họ dùng hai chữ để đáp lại cậu biết là hai chữ gì không rác rưởi vương thiết cầm ly rượu trước mặt lên uống một ngụm đây là đả kích trí mạng với người sáng nghiệp vì thế cho nên trường c h ú n g tôi thường tổ chức buổi tọa đàm để người thành công chia sẻ kinh nghiệm lấy được đầu tư của mình vì đây là bước quan trọng nhất tài chính là máu của xí nghiệp không có nội lực hùng hậu nỗ lực trước đó của cậu sẽ uồng phí thế nhưng cậu lại không thể không nỗ lực chỉ có toàn phương diện làm tới nơi tới chốn mới được nhà đầu tư gật đầu mới có thể mở sang chương mới tuy những lời này có vẻ lên mặt s ạ y đời nhưng không phủ nhận đã tóm gọn được kinh nghiệm quý báu thụ giáo là kinh nghiệm tốt thấy tô s á n chỉ gật đầu không nói lại được câu nào xung quanh có vài tiếng cười khẩy không cần che giấu trần linh san nhìn tô s á n bị người khác dạy bảo mà đau lòng ngầm đá vương thiết một cái cắt ngang lời hắn hỏi tô s á n ở đại học thượng hải sống có tốt không tô s á n cười khẽ cuộc sống đại học là thế có gì tốt hay không tốt trần linh san còn chưa kịp nói thêm thì vương thiết lại nói xen vào tích cực lên một chút tôi biết vừa mới vào trường không quen môi trường mới cách học tập mới có thể hơi chán nản vượt qua là được nếu không sẽ ác khỏi phải nói là lại bị đá cái nữa tiếng kêu của hắn khoa trương biểu lộ ra sự thân mật với trần linh san phía thanh hoa có một người không để ý tới tam giác quan hệ này chỉ tiếp tục lời vương thiết đúng thế bên các cậu nên chú trọng hơn kinh nghiệm chứ không phải chỉ là tiềm lực như thế tháng sau thanh hoa có một cuộc tỏa đàm thảo luận kinh nghiệm sáng nghiệp rất nhiều thành viên thành đạt của chúng tôi tham gia chúng tôi có thể gửi thiếp mới cho bên các cậu mọi người cùng thảo luận học tập nếu chỉ nhắm vào tô sán thì ninh linh mặc kệ nhưng một khi đ ắ t lôi toàn bộ vào thì cô không cho qua không phải chỉ bên các người mới có kinh nghiệm thành công các người không phải là tiêu chuẩn mỗi bên có cái nhìn riêng chúng tôi cũng tổ chức tỏa đàm các người có thể tham gia chỉ lo các người không học tập nổi cái gì thôi câu này mùi thuốc nổ rất rõ ràng nếu đơn thuần luật tỷ lệ thành công quy mô ảnh hưởng cùng với điều kiện địa lý rõ ràng c h ú n g tôi có thể cung cấp điều kiện tốt hơn sao các bạn không nhận đỗ khoa là người có ác cảm nhất với phích cũng bắt đầu lên tiếng rồi tôi không nghe nói trong mấy năm qua đại học thượng hải có nhà doanh nghiệp mới nào đáng kể trương á kỳ cười giọng có chút mỉa mai đỗ khoa thiên vạn hữu ở mỹ phát triển tốt quá năm nay đột phá một trăm chấm nghìn người dùng đáng chúc mừng đỗ khoa đáp trả lại ngay đương nhiên là phải chúc mừng lần này về tôi định mời bạn bè thân thiết lên tàu thủy chơi sông hoàng phố uống rượu mừng tới sáng đáng tiếc chúng ta còn chưa phải là bạn bè thân thiết tới mức đó nên chỉ e là cậu không có trong danh sách mời đâu có tiếng huyết sáo ninh linh cực kỳ tức giận vừa nhổm người định đứng lên thì trương á kỳ kéo lại tôi cũng chẳng thèm tham gia lễ mừng nhỏ tẻo đó chúng tôi còn bận chúc mừng pha xe đột phá một triệu người dùng câu này nói ra không ít người phải nhíu mày nhìn g i ngấm ý vị của nó một nữ nhân tuổi chừng ba mươi nhưng đã phát tướng ngón tay ngắn ngủi béo múc cầm ly rượu cười nhạo báng nếu ăn mừng pha xe đột phá một triệu người dùng có lẽ đại học ha vứt và trung học ếp tơ mới có tư cách tôi biết đại học thượng hải có quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học ở mỹ tôi không nhớ đại học h a r v a r d hay trường ư te sơ có nằm trong số đó không nhưng dù có đi chăng nữa thì các cậu cũng không nên làm trò nực cười thấy kẻ sang bắc quàng làm họ như thế chứ chẳng lẽ bill ga te từng tới đại học thượng hải diễn giảng sau này các cậu đều tổ chức tiệc mừng vì thành công của my vosop à. có người phì cười phủ họ lần này bên phích không giận vì bị chê dếu thậm chí cười bíu môi như nhìn lũ thì diễn trò ngu ngốc nhưng đ ỗ khoa thì mặt s ầ n trắng bịch đ ỗ khoa ở đây có thể mạnh miệng vì hắn đối diện với đám người mà hắn coi thường nhưng ngày tháng ở mỹ của hắn không hề tiêu sái như thế vì hắn ghen tỉ vì trước mặt hắn là đối thủ cường đại pha x ệ t hắn không phải người đầu tiên làm mạng xã hội nhưng có thể nói là người thành c ô n g một trăm chấm nhìn là con số không nhỏ vẫn còn xu hướng tăng lên đó là sự tự tin của hắn là điểm tựa cho sự kiêu ngạo của hắn những cuộc tán gấu trong trường đại học cao đẳng trên diễn đàn thậm chí bữa tiệc của giới thượng lưu khi trò chuyện bây giờ đều nghe thấy cái tên pha xe thiên phản hữu mới đầu còn thi thoảng có người nhắc tới nhưng từ khi pha xe xuất hiện không ai biết hắn là người sáng lập thiên vạn hữu nữa gần như mỗi ngày thức dậy mua báo để có tin về pha xe thiên vạn hữu chỉ được nhắc tới trong loạt danh sách kẻ làm nền cho sự phát triển mãnh liệt của pha xe đó là con quái vật khổng lồ đứng trước mặt hắn là ngọn núi đè lên lòng hắn nghe nhà đầu tư ban quản trị trách móc chất vấn hắn mất ngủ bao đêm lần này về nước vốn là cái c ứ tham dự hội nghị thoát khỏi chuyện phiền lòng kia dùng đám người phích hắn luôn coi thường để kiếm lại chút tự tin lúc này mặt đỗ khoa lòng chấn động khó hình dung bằng lời từ từ đứng dậy trông như cái xác ướp nhìn c h ầ m c h ầ m trương á kỳ cố gắng bình tĩnh lại tin đồn đó là thật sao trương á kỳ đưa tay khoác vai tô sán xem ra ánh mắt các cậu chẳng ra làm sao gần đây tôi đọc được một câu trên diễn đàn trường thấy áp dụng trong trường hợp này đúng lắm kẻ bản thân ngô ngốc lại nghĩ người ta ngô ngốc như mình không thử hỏi tại sao chúng tôi đặc biệt mời một người trẻ tuổi như vậy ra nhập ạ trước khi xung quanh hiểu ra chuyện gì đỗ khoa xoay người cầm lấy áo khoác hít sâu một hơi nói tôi có việc phải đi trước đây không thể trách hắn được đối diện với một đối thủ chèn ớp mình tới dồn tới mép vực không thể thắng được mỗi sợi dây thần kinh của hắn căng lên mà tô sán nãy giờ bình thản bị hắn lý giải là sự khinh bị xỉ nhục hắn muốn đi nhưng bị người bên cạnh giữ lại nói nhỏ đợi chúc tôi đi cùng đừng đi trước hai người ngồi cạnh đỗ phi nãy giờ là binh kiếm phong và pha mộng phi người sáng lập ra s á c pha mộng phi đứng lên bắt tay tô sán ngưỡng mộ đại danh đ t lâu năm nay các cậu huy động vốn ở thung lũng silicon rất thành công mới đầu ai cũng nghĩ qua xin tân bót quá nóng vội rồi nhưng nửa năm qua sự phát triển của pha xe chứng tỏ tầm nhìn xa của bọn họ nói thế nào không tận mắt nhìn thấy khó tưởng tượng cậu lại trẻ như thế tôi còn tưởng báo chí vì lòng tự tôn dân tộc mà cố ý mập mờ thân phận của cậu kia ai cũng cho rằng đó phải là một hoa kiều sinh ra lớn lên ở mỹ có lẽ chúng ta có cơ hội hợp tác lĩnh vực an ninh thì các anh là chuyên gia có lẽ tương lai chúng ta có khả năng hợp tác s ắ c do hai người này sáng lập hiện còn đứng trên pha xe tô sán không có chút xem thường nào bắt tay bọn họ quyển sáu chương ba mươi hai mâu thuẫn binh kiếm phong và kha mộng phi từ lúc tới đây rất ít nói chuyện với người khác chỉ trao đổi với đỗ phi nhìn xung quanh như quốc vương nhìn c h â u bò ngựa rể không chỉ với người đại học thượng hải mà đối với người thanh hoa cũng thế chỉ lúc có người tới mời rượu mới nói vài câu nhưng tuyệt đối không nói tới chuyện kinh doanh thế nhưng hiện giờ thấy hai người này nhiệt tình chủ động bắt tay tô s á n cho dù người không hiểu về pha xe cũng hiểu được điều không tầm thường trong đó bắt tay hai người đó xong tô s á n dùng cái giọng điệu thản nhiên vô tội cực chướng tai của mình nói với đỗ khoa không phải vừa rồi anh nói có chuyện ạ xung quanh im phăng phắc đỗ khoa tức tới run rầy cầm lấy áo khoác sẽ có một ngày thiên vạn h ữ u vượt qua pha xe l í n h v ư ợ t mang xã hội chưa phải tới thời các người chiếm lính đâu tiếp đó hắn cầm lấy chìa khóa lần này không ai ngăn cản chỉ nhìn theo bóng lưng đùng đùng nổi giận của hắn trần linh san sau một thoáng kinh ngạc thì mím môi nén cười vẫn là tô sán đó của cô dưới cái mặt thản nhiên đáng g h é t đó là tính xấu bụng sự xa lạ sau ba năm không gặp khiến bọn họ l ú c túng không biết đối diện với nhau như thế nào bỗng nhiên xóa nhỏ đi nhiều dù bao nhiêu hào quang phủ trên người vậy là chàng trai đó giống con chó bẩn thỉu kia chảy nước sãi nhìn cô là chàng trai cùng cô trải qua không biết bao câu chuyện là tô s á n thực sự vẫn là chàng trai làm cô bao phen bật khóc đó cũng là hình bóng khiến cô từ chối không biết bao nhiêu lời tỏ tình cái đồ đáng h é t đó thân phận tô s á n bại lộ lan đi không ngừng có người từ đủ vòng tròn khác nhau chen lần tới mỗi người đều cảm thấy vinh dự vì được bắt tay tô s á n gian nhã tỏa đó trở nên nhốn nháo không ai để ý tới một đôi nam nữ rời đi nhưng áng mắt không rời nhã tỏa kia cụ thể mà nói là trên người chàng thanh niên kia tô s á n cái tên này quá phổ thông quá đại chúng cho nên nghe thấy cái tên này thực sự ai có thể liên tưởng cậu ta tới người sáng lập pha xe nếu không phải người bên đại học thượng hải thừa nhận anh còn hoài nghi mắt của mình cậu ta còn quá trẻ linh san người bạn này của em đúng là như em nói rất xuất chúng đấy trần linh san mỉm cười nụ cười mang chút buồn bã ánh mắt nhìn tô sán dần trở nên mất tiêu cự trang pha xe đó rốt cuộc là thế nào em không biết giới công nghệ nên khó mà nói cho em hiểu được hình dung đơn giản thế này đi báo chí nói cậu ta là tỷ phú sáng nghiệp trong nước tỷ phú trần linh san thốt lên cả cha cô vất v ả cả đời chưa chắc đạt tới mức độ này vậy mà chàng trai mới hai mươi đã đạt được nó sao không ai tưởng tượng được ba năm qua trần linh san nỗ lực thế nào người ngoài chỉ thấy trần linh san lúc nào cũng giảng dỡ k ê u xa như con thiên nga cao quý không biết cô tập luyện khiêu v ũ tới kiệt sức phải vào bệnh viện luyện g i ọ n g tới mức bác sĩ nghiên cấm nói gần một tuần không bao giờ ngại khó ngại bẩn trong lớp diễn xuất giáo viên yêu cầu thế nào cô đều làm thế chỉ vì một ngày mình xuất hiện c h ó i lóa cái tên mình xuất hiện trên báo chí tv trên tấm biển quảng cáo để một chàng trai phải nhìn thấy để chàng trai đó không thể quên cô nhưng chàng trai đó đã đi quá xa hào quang c h ó i lóa chỉ sợ ánh sáng của cô không thể lọt vào mắt chàng trai đó vương thiết nghiến răng nói tiếp có điều đó chỉ là giá trị cổ phiếu cậu ta nắm giữ thôi chưa phải là tài sản thật nên khó nói lắm năm 2000 có cái công ty Bu, khi s á n g lập c ũ n g em e một thời tạp chí Zip còn đ á n h giá l à mộ t t r o n g số mười công ty tốc độ phát t r i ể n nhanh nhất năm b u huy động vốn tạo r a c u ộ chin c ế t r a n h giữ a các nhà đầu tư Dễ d à n g lấy được hơn t r ă m t r i ệ u đô la từ i a tộc b a net tồn tập đoàn s ử y mọc gần g o l d m a n s a c h s được coi là công ty internet có tài chính hùng hậu nhất châu âu khi ấy nhưng cuối cùng chỉ sáu tháng đã đốt sạch tài chính thành đàn cạn dầu rồi đổ bể mở màn cho loạt sự đổ vỡ của các công ty internet toàn cầu thế nên ai mà biết được ngày mai là mỹ mãn hay tàn p h ố c cho nên có khi chỉ v ẹ n vẹn vài tháng nữa thôi chúng ta sẽ không thảo luận tới pha xe nữa anh sẽ phản kích cái thằng nhãi không đáng một xu này trần linh san hậm hực nhìn vương thiết nhìn thấy tô sán xuất hiện ở nơi này ăn mặc như người thành đạt cô thở phào nhìn người bao người mà cô phải ngước mắt ngưỡng mộ vây quanh tô sán cô lại có chút thất lạc giờ biết tô sán như đang đi trên băng mỏng cô lại không sao yên tâm được lòng rối loạn cô hy vọng tô sán tỏa sáng nhưng cô lại sợ tô sán quá trói mắt bởi vì như thế sẽ khiến cô càng có thêm nhiều đêm trằn trọc khó ngủ vừa rồi anh quá đáng lắm trần linh san nhớ tới món nợ vừa xong bất mãn chừng mắt lên với vương thiết nhà vương thiết và nhà trần linh san có quan hệ sâu xa không những thế cha hai người hợp tác kinh doanh hắn thường xuyên lấy danh nghĩa anh họ trần linh san mò tới đại học điện ảnh bắc kinh tán gái trần linh san tới thượng hải đã hai ngày tham gia hội nghị này là do vương thiết mời đi chơi nói thực trần linh san không hứng thú gì với kiểu hội nghị này cô tới thượng hải với hy vọng xa xôi có thể tình cờ gặp tô s á n không ngờ gặp lại nhau trong hoàn cảnh thế này trách anh sao được em không bảo anh có giới hạn thế nào anh nhập kịch quá sâu trước kia đối diện với các cô nương toàn dùng súng thật ra trận chưa bao giờ làm bộ thế này nên hơi khó một chút vương thiết nhún vai em chỉ bảo anh đóng anh trai em một chút lời giải thích đó không làm trần linh san nguôi giận ai bảo anh hạ thấp người ta như thế thì em nói phải thân mật một chút là gì anh đương nhiên phải dằn mặt bạn trai cũ của em chứ đổi lại người anh nào chẳng làm thế với thân phận anh trai không thể đánh người không thể mắng người tất nhiên là chỉ có thể dùng tư cách tiền bối chỉ điểm thôi đó mà là chỉ điểm bình thường à, là dạy đời đôi mày đẹp đẽ như núi xa của trần linh san nhíu lại vương thiết đau đầu người ta nói nữ nhi hướng ngoại không sai mà em cũng phải chú ý tới cảm thụ của anh chứ bộ dạng vừa rồi của anh trong mắt người ta nhất định bị coi là thằng ngốc rồi sao em không an ủi anh một chút sự việc nhịp chuyển thằng nhóc đó được hoan nghênh thảm nhất là anh anh nói này linh san em ở trường ôn nhu thục nữ như thế sao chưa bao giờ dùng sự ôn như đó an ủi người làm anh trai của em vô số lần này chứ vừa rồi em đã đưa anh gối dựa xin lỗi an ủi bị anh dùng hết rồi trần linh san lườm hắn một cái ai quả nhiên không phải cô nương nhà mình không biết thương mình vương thiết thở dài ai ngờ tiểu hoa đán bắc ảnh lại tốn công phu vì một nam sinh như thế đưa tay ra đây làm gì anh em tướng cho em xem tương lai của em và cậu ta ra sao mơ đi trần linh san hừ một tiếng anh đừng dùng thủ đoạn cũ xích để sờ mó tay con gái ra với em vương thiết cười ha hả đôi mắt dài hẹp như đao nhìn sang tô sán nheo lại hỏi nếu là cậu ta em có đưa tay ra không trần linh san ngẩn ngơ nhìn về phía tô sán tay phải nắm cổ tay trái l à n da trắng mịn lúng vào thành dấu ngón tay buổi gặp gỡ kết thúc tiếp theo đó là diễn đàn thảo luận ở hội trường lớn chỉ dành cho một số rất ít thành viên có thể tham gia rồi bữa cơm long trọng nữ mơ cơ của đông phương về thì nâng chén rượu lên vì buổi tối mỹ hào này trong mắt trần linh san tất cả đều không có ý nghĩa gì cô chỉ đợi tới lúc sáp mặt tô sán q u y ể n sáu chương ba mươi ba đêm pháo hoa trần linh san đặt đũa xuống lau miệng thì tô sán tới trước mặt cô không nói gì cả hai bên nhìn nhau cười nhẹ sau đó ăn ý cùng s ó n g vai đi ra ngoài đình viện phía thanh hoa nhìn hai người lại nhìn vương thiết vẫn tỉnh bơ ăn uống thì hoàn toàn không hiểu gì phía đại học thượng hải lại hồ nghi đặc biệt mạc tuyết nhìn chằm chằm trần linh san rất cảnh giác dưới ánh đèn rìu rịu trần linh san và tô sán bước đua trên con đường trải đá trắng phao hai bên là bãi cỏ xanh m ơ n mơ u vinh quy quy to tị những p h ó m hoa đ ủ màu con đường uốn lượn quanh c á c h ao nước nhỏ tĩnh lặng tràn ngập hơi thở thiên nhiên dừng lại phía dưới một sàn nho cô đưa tay ra bấm một quả nho cho vào mồm mặt nhăn lại vì chua nhưng vẫn nuốt vào tô sán nhìn hành động mà bật cười sao mình toàn quen mấy cô nàng ương ngạnh trần linh san hơi xấu hổ đưa tay giữ giữ tô sán hỏi xem ra cậu ở đại học thượng hải sống không tệ n h ỉ cũng được không ngờ chúng ta gặp nhau ở nơi này thật trùng hợp đúng trùng hợp quá hai người vốn có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói với nhau nhưng không sao nói ra được đa phần chìm trong im lặng bạn ở bắc kinh thế nào mãi tô sán mới nói thêm được một câu nhạt nhẽo cũng được cả nhà chuyển tới bắc kinh tất nhiên phải nỗ lực làm quen chúng ta đều có khả năng thích ứng rất mạnh đúng không ừ đêm mát lạnh bốn bề phắng lặng đột nhiên bùm bùm bùm từng tiếng pháo nổ vang những ánh lửa đầy màu rắc sức rỡ tỏa ra giữa bầu trời đêm đó chỉ là loạt đầu tiên tiếp đó bốn xung quanh tòa biệt việt mang phong cách giang nam này có vô số pháo hoa bay lên bùng nở thật khó biết được bao nhiêu pháo hoa đã đốt chỉ có cảm giác như toàn bộ rực sáng như ban ngày màn pháo hoa này báo hiểu tiết mục cuối cùng của ngày hôm nay tô sán ngẩn ngơ nhìn trần linh san đang ngẩng đầu ngắm pháo hoa cô công chúa ấy vẫn thích mặc váy nhưng nụ hóa mới hé nở năm xưa đã thành bông hoa nở rộ xinh đẹp hơn mê đắm lòng người hơn là cô gái nói với y so khóc trong bơ mơ vinh mình muốn cười sau xe đạp đó sao tô sán luôn tìm cách tránh trần linh san ngay khi nghỉ cũng không về h ạ hải nhưng nội tâm lại khao khát gặp lại cô những thông tin nghe qua lý lộ mai không bao giờ là đủ tô sán buột miệng hôm nay thật là ngắn trái tim trần linh san dung khe khẽ mặt ửng hồng g i ọ n g nhỏ đi rất nhiều ừ quá ngắn chẳng mấy chốc đã kết thúc giữa màn pháo hoa dần dần có người đi ra ngoài lấy xe tiếng nói cười tiếng chào tạm biệt rồi gọi nhau không khí yên t ĩ n h đột nhiên phá tan như nhắc nhở hai bọn họ đến lúc chia tay tô s á n nhìn thấy pháo hoa nở trong màn đêm đó qua đôi mắt trần linh san để lại vô số tàn ảnh bạn sẽ ở thượng hải bao lâu trong loạt pháo nổ nối tiếp nhau trần linh san không trả lời câu hỏi của tô s á n mà nói nhanh giọng nhỏ gần như bị xung quanh n h ấ n chìm bản thân cô một chút mong tô s á n không nghe thấy lời mình nói mình biết bạn và đường vũ cùng ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi sau đó cùng được tiến cử vào đại học thượng hải tô sán run rẩy thì ra trần linh san vẫn theo dõi y cũng giống như cũng âm thầm theo dõi trần linh san vậy hai bạn trần linh san dọn hơi nghẹn lại vẫn tốt chứ vẫn tốt thế thì tốt mừng cho hai bạn hai bạn đẹp đôi lắm trần linh san nhỏn miệng cười nụ cười d ạ n g d ỡ làm pháo hoa trên trời cũng kém sắc hơn rất nhiều mai mình về trường sau này nếu có thời gian mình tới đại học thượng hải nhất định bạn phải dẫn mình đi giao chơi đấy nhất định là thế tô s á n khẳng định chắc chắn trần linh san bổ sung bằng xe đạp nhé tô s á n vẫn không cần suy nghĩ gật đầu ừ lúc này vương thiết từ trong cố xe thò đầu ra vấy tay gọi trần linh san linh san đi thôi đám người triệu hảo cũng ở đâu đi tới cùng tô s á n bắt tay nhiệt tình ôm y h ẹ n ngày gặp lại cùng hoạt định đại kế tô s á n cũng nhìn thấy diệp huy thường và nhóm bạn đi ra khiến tô s á n chú ý không phải là vì bọn họ mặc những bộ quần áo đắt tiền mua ở đại lộ trăm lơ y sợi e e sợi hay do đặt thợ may cao cấp nước anh không phải vì trang sức lóng lánh đeo trên cổ mà là diệp huy thường gặp mặt nhóm lưu trấn sinh sau đó cùng người t ế t nói chuyện điều này không có gì là lạ diệp huy thường quen biết rất rộng lạ nhất là diệp huy thường rõ ràng nhìn thấy y nhưng lại không chào tạm biệt gì cả cứ thế xoay người đi vào một trong số vô vàn chiếc xe đắt tiền chuyện này không ổn tuy quan hệ bọn họ không tới tầm như đám vương ui ui hay lưu d u ộ i tiết d ị c dương ít nhất tô s á n còn nghĩ phải như với đám trương phi phi không biết có chuyện gì nhưng tô s á n không kịp nghĩ nhiều vì trần linh san ở bên cạnh khẽ gọi tô s á n ừ bạn biết không có những lúc mình nghĩ nếu như ông trời cho người ta một cơ hội quay ngược thời gian mình sẽ làm rất nhiều chuyện như năm một ư ơ i một tuổi nhất định không ham chơi mà ở bên bà nội trước khi bà bà nội mất nhất định sẽ không làm hỏng nồi cơm đầu tiên sẽ không nói những lời làm mẹ mình tổn thương cũng không đi xem tiểu thuyết ái tình linh tinh kia buổi tối sinh nhật hôm đó ngoài ban công mình sẽ nói với bạn mình yêu bạn điều này không liên quan tới tín ngưỡng mồm đợt pháo hoa cuối cùng bắn lên trời tỏa ra ánh sáng tuyệt vời nhưng ngắn ngủi cuối cùng trần linh san khẽ nắm tay tô s á n sau đó quay người đi vào chiếc c ủ tô đợi cô lúc cô quay người đi mang theo mái tóc tung bay hương thơm ấy mang theo một phần trái tim tô s á n tô s á n không sao quên được ánh mắt trần linh san khi đó sáng ngời trong vắt chỉ cần không phải là tượng gỗ có chàng trai nào không rung động bởi câu nói ấy tô s á n được thấy sự kiêu ngạo của trần linh san dù là lúc bọn họ sắp ly biệt ở hạ hải cô gái này dùng hành động thực tế của mình biểu đạt tâm ý chưa bao giờ đem lời trong nội tâm nói ra ngoài vì thế tô sán mới vì câu nói của trần linh san xứng sờ tại chỗ tô sán nhìn trần linh san lên xe vấy tay tạm biệt từ đầu tới cối u mang nụ cười có điều nụ cười ấy khó coi vì biết rằng câu không liên quan tới tín ngưỡng xuất xứ câu ta yêu nàng nhưng không liên quan tới ái tình chỉ liên quan tới tín ngưỡng của thi nhân hy lạp khi đứng trước h y mạc đế á một phút dành cho quảng cáo muốn biết h y mạc đế á là ai mời đọc đường chuyên người của phích hứng trí rất cao chuyện đỗ khoa của thiên vạn h ư u đối diện với tô sán phải bỏ chạy tin rằng sẽ nhanh chóng truyền khắp vòng tròn đánh vỡ truyền ngôn đại học thượng hải chỉ đào tạo ra nhân vật hạng hay chỉ cần nghe tiếng pháo tay vang đ ổ i khi trương á kỳ đứng lên phát biểu ở diễn đàn c h i ề u này là biết thế nên khi tìm thấy tô s á n tất cả xúm lấy bên thể hiện niềm vui của mình tô s á n chỉ mượn trần quảng chiếc xe của hắn sau đó cáo lỗi rời đi với khuôn mặt đầy tâm trạng khiến mọi người không khỏi liên tưởng cô bé cực kỳ xinh đẹp với cái nốt ruồi d u y ê n dáng chót mũi kia qua gương chiếu hậu vương thiết thấy trần linh san mắt đỏ hoi cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nơi đó là cảnh thành phố đêm không ngừng lùi về đằng sau linh san có lẽ anh không nên nói nhưng chỉ cần một câu của em anh có thể an bài cho em khách sạn tốt nhất ở gần đại học thượng hải không có gì khó khăn hết không cần trần linh san lặng lẽ nói chỉ có như thế cậu ấy mới ấm tưởng sâu hơn một chút không bao giờ quên được em cậu ta thích em mà điều đó quá rõ ràng em cũng thích cậu ấy anh nghĩ chỉ cần em bước tới cậu ta c ứ n g lại nổi sao vương thiết thực sự không hiểu ai có thể từ chối cô gái như trần linh san chứ em tiến tới cậu ấy chắc chắn sẽ lùi lại chắc chắn là thế vì cậu ấy còn thích cô gái khác hơn nhiều đêm thượng hải trời đổ mưa trên con đường cao tốc vắng vẻ ngoại u tô sán đạp ra nâng tốc độ lên cao nhất gió đêm gào thét mang theo giọt mưa lạnh bút đập vào mặt tô sán y vẫn mếm chặt môi hai mắt mở to lao về phía trước suốt cả ngày hôm nay kể từ lúc gặp trần linh san y kìm n é n tình cảm của mình bây giờ toàn bộ sự kìm n é n đó bùng ra hết hai kiếp làm người xây nên cách đ ề phòng ngự quanh tim tô sán y có thể dùng tâm thái lạnh lùng nhìn hưng suy của thế giới đứng cao điểm đánh giá sự vật tìm ra đáp án trong sự dối dắm tìm ra đột phá trong khốn cảnh tìm ra đường trong lúc lạc lối nhưng không có kinh nghiệm nào giúp y đối diện với trần linh san con đê kia như chúng búa lớn vỡ tan tàn cho nước lũ ả o ả o cuốn qua đó là cô gái ưu tú tô s á n không bao giờ có thể xóa khỏi sinh mệnh của mình sự tồn tại đó y không bao giờ có thể lờ đi hôm nay cô gái đó dùng dũng khí lớn nhất tuyên bố tình cảm của mình sau đó quay trở lại quý t í c h cuộc đời mình một hướng đi hoàn toàn khác cuộc đời y k é t bánh xe nghiến trên đường tạo ra vết cháy đen tô sán lái xe vào con đường nhỏ t ắ t máy ngồi im lặng trong đêm v ú t đi nước mưa chảy d ò n g d ò n g trên mặt nghĩ một lúc cầm di động lên bấm số anh lý em cần hỏi anh chuyện này tô s á n gọi điện cho lý lam trợ thủ của ông đường trước kia lý lam kể chuyện cuộc đời hắn tô s á n còn không hiểu tại sao lý lam sao lại không thể quên một cô gái suốt mười mấy năm dù không gặp lại thậm chí không biết tin tức gì về nhau giờ có lẽ y hiểu một chút rồi con người ta có thể yêu rất nhiều lần nhưng rất nhiều người suốt đời chỉ đạt tới đỉnh cao tình yêu một lần đỉnh cao của cô bé đó đạt được vào c á c h đêm cậu rời đi đó gọi là tình đẹp nhất khi còn giang dở khiến hình bóng của cậu trong cô bé đó là đẹp nhất hoàn mỹ nhất không gì có thể sánh bằng thế nhưng cũng đừng ả à tưởng đó là tình yêu đích thực vội nó rất có thể chỉ là sự ám ảnh quá khứ cô bé đó yêu là cậu trong quá khứ chứ không phải cậu bây giờ có lẽ hai đứa gặp nhau thực tế trinh lệnh phá tan đi ám ảnh đó nếu không xin chúc mừng cậu có một người con gái yêu mình khắc cốt g h i lòng rồi đấy quyển sáu chương ba mươi bốn hồi mã thương bốn ngày sau hội nghị thượng đỉnh thượng hải mở rộng đại học thượng hải vĩnh viễn bận rộn mà tính mịt thời tiết chuyển dần vào thu nhiệt độ giảm nhanh chóng nhiệt độ ở thượng hải đôi khi như cổ phiếu r ớ p giá trên thị trường chứng khoán vậy vèo một cái chinh lịch tới mức làm người ta khó thích ứng triển lãm nhiếp ảnh bắt đầu hình tô sán và đường vũ hôn nhau in ra ảnh đen trắng phóng to treo chính giữa khu triển lãm cạnh lầu hành chính khiến thi thoảng lại có cô gái nhìn tô sán với ánh mắt trái tim còn tô sán và đường vũ vẫn thế mỗi ngày tay trong tay tản mạn đi trên con đường vắng hết sức tránh chỗ đông người làm nhiều người đánh giá tô s á n đúng là điển hình chỉ yêu mỹ nhân không yêu giang sơn kỳ tài không phải vì làm chuyện khác người mới có thành tích phi thường sao có tài sản cả tỷ nhưng lại cam lòng cuộc sống đại học khiến người ta không thể không thầm hâm mộ đôi trai tài gái sắc này thực sự quá xứng đôi nhưng thực tế nhiều người không biết tô s á n chỉ nhàn tản khi ở bên đường vũ cuộc sống của y vẫn là cuốn phim bận rộn không có đường vũ tô s á n phải bận rộn chỉ có công việc mới phân tán ý nghĩ không nên có của y ngay ngày hôm sau hội nghị giang minh tổng quản lý tài vụ của truyền thông ba la đã đại biểu cho tô s á n đi gặp nhóm triệu hảo chứng minh khả năng tài chính của tô s á n tin tức tô s á n muốn đầu tư một sản nghiệp mới làm thần kinh của lâm quang đống vương thanh vương phương triệu minh nông đều cảnh giác cao độ từ khi biết tô s á n là tỷ phủ trẻ nhất nước ai nấy đều phấn chấn ai ngờ trong nhà chưa được miếng nào cái bánh có nguy cơ bị người ngoài cướp mất rồi vương thanh gọi điện thoại cho tô s á n uy hiếp tô s á n nếu cậu mà có mấy nơi cũ chỉ thấy người mới cười không thấy người cũ khóc thì sợ tự mình mua kem mà ăn đi tô s á n cười thầm vương thanh hơi lạc hậu rồi đem thứ ngây thơ này dọa mình lần sau về y sẽ nghênh ngang cầm kem m ú t ăn giữa đường cho vương thanh thấy tuy vậy cũng hết sức chấn an cô hứa không để ảnh hưởng tới sự phát triển của đôn hoàng sau ba ngày nghiên cứu hết tài liệu tô s á n gọi điện cho đám triệu hảo đề cập phải mau chóng đưa ra mô hình thương nghiệp hợp lý nhân lúc chưa vào cao điểm thi cuối kỳ t ô sán khá nhàn hạ tiến hành nghiên cứu thảo luận tỉ mỉ kết quả là mấy ngày liền không có tin tức gì làm t ô sán cảm thấy có chút bất thường vì chuyện này hoàn toàn trái ngược tình hình ở hội nghị thượng đỉnh những người này thấy t ô sán thì mừng phát cuồng như vớ được cọng cỏ cứu mạng kẻ ngốc c ơ u a n g nhận ra vấn đề rồi hôm đó t ô sán vừa xong tiết học đang chuẩn bị tới lớp tiếp theo thì nhận được điện thoại của triệu hảo tô s á n nhận được điện thoại của triệu hảo giọng hắn có sự bất thường của người cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh tô s á n có chuyện này tôi muốn nói với cậu sau khi chúng tôi lập phương án thương nghiệp cụ thể định đưa cho cậu thì người của tái phú quay lại tìm chúng tôi tôn trí nghĩa và dương kỳ đông đã thỏa hiệp xin lỗi tôi nỗ lực trao đổi với họ nhưng mọi người ý kiến bất đồng tôi là bạn họ nhưng chuyện làm ăn không thể ảnh hưởng tới họ tái phú của lưu trấn sinh tô sán sưởng sốt không ngờ mình lại bị người ta chơi đòn hồi mã thương tái không phải là tài tòa nhà thương vụ nằm kề sát công viên hoài hải là chi nhánh truyền thông ba la ở thượng hải truyền thông ba la từ mới đầu nổi lên từ các trường đại học t u n g thành một đám sinh viên mới tốt nghiệp căn bản không có quá nhiều kinh nghiệm chuyên ngành được sự lãnh đạo của người bán chuyên như lâm quang đông từng bước đi tới công ty có tổng bộ có chi nhánh có mấy tờ tạp chí có hai trăm n h â n viên như ngày nay chi nhánh ở thượng hải nằm ở toàn bộ khu vực tầng hai mươi một của tòa nhà đại s ả n h thiết kế mở logo truyền thông ba la cực lớn choán hết chiều cao tầng lầu rất khí thế chi nhánh này do đích thân lâm quang đống giám sát trang hoàng lấy hai màu vàng trắng làm chủ trông đầy sức sống mà không mang không khí thương nghiệp quá mức phó tổng giám đốc nhâm oanh ở lại dung thành phụ trách vận hành tổng công ty còn lâm quang đống đích thân tỏa trận thượng hải để sung phá thị trường tam giác trường giang lâm quang đống hiện giờ thuộc về danh nhân hạng ba của thượng hải đang tiếp cận hàng hay nhưng do đặc tính nghề nghiệp mức độ chuẩn xác của tình báo có thể ship vào hạng nhất hôm nay trời cao từng tầng mây trắng l ớ p l ớ p như vảy cá ship trồng lên nhau nhưng lâm q u a n g đống không có tâm tình hay hứng thú n ắ m mây nhìn trời sau khi đọc xong tài liệu cầm điện thoại gọi cho tô sán c h u n g reo khá lâu mới có tiếng tô sán thấp dọn g truyền lại tôi đang trên lớp chuyện gì thế có manh mối rồi à đương nhiên là có rồi cậu từng gọi tôi là thầy lâm mà người làm thầy này mà không có chút chân tài thực học thì làm sao dám xuất hiện trước mặt cậu nữa lâm quang đông quay về ngồi ở ghế x a thoải mái ngư khí có chút đắc ý đầu tư tái phú so với nhiều tập đoàn đầu tư khác ở thượng hải có thể nói là c ự u binh kinh nghiệm rồi năm nay càng nổi bật vì gom được khoản tài chính mới mười lăm triệu đô la tiến vào nhiều lĩnh vực tôi nghe ngóng qua một số người bạn danh vọng lưu trấn sinh rất cao nằm trong to năm mươi nhà đầu tư mạo hiểm của trung quốc trong diễn đàn sáng nghiệp lâm quang đóng xoay người trên vế báo cáo vắn tắt trọng điểm người có thể tung hoành giới tài chính xưa nay không bao giờ tác chiến độc lập nếu quan trường không có người c h ố n g lưng không dính líu tới một vài tập đoàn lợi ích thì không thể có quy mô này trong tay tôi còn có báo cáo thú vị năm 2000 đầu tư tái phú đầu tư vào không dưới 20 xí nghiệp đang đi lên đại bộ phận là công ty khoa kỹ có thể nói là huy hoàng nhưng cho tới giờ sống sót khỏe mạnh chỉ có một hai cái nguyên nhân tạm thời chưa làm rõ tôi không đưa ra phán đoán vội nhưng bất kể là ai đối diện với tình hình này sẽ không có đầu tư liền một lúc vào ba công ty như vậy lưu trấn đông một hơi nuốt hết thông tin quang tấn trung hoa bác võng g a m e di động tuyệt đối không phải là nhu cầu đầu tư mà có mục đích chia mũi nhọn vào tô sán chuyện này không khác gì giật bánh trong tay tô sán cho dù tô sán c h ấ n tính nhưng không thể không tức giận điều này không có gì lạ trong giới đầu tư cả ví như nếu người ta nghe ngóng chiêm hóa đầu tư vào đâu đó sẽ đổ xô theo thậm chí hớt tay trên cũng có nếu là người khác tô s á n không để ý nhưng lại là tái phú dù lưu trấn sinh có hối lại nhưng trong thời gian ngắn như vậy ông ta có thể thuyết phục được người mình từ chối nhất định có vấn đề xem ra c h ú n g ta bị người ta nhắm vào rồi tô s á n lạnh lùng nói lâm quang đống ngồi dậy toàn thân run lên không phải sợ hãi mà phấn khích của chiến binh trước khi ra trận lưu trấn sinh cho dù có danh tiếng nhất định ở giới đầu tư bối cảnh không nhỏ nhưng so sánh hai bên tô sán đủ vốn liếng đ ể không sợ đại dung nhờ dư uy trọng tổ xuyên nam đã tiến vào thượng hải hậu phương bọn họ có bí thư thành ủy thường ủy tỉnh ủy vương bạc tỏa trấn quan trọng hơn còn có cả bối cảnh phái hệ to lớn của vương gia vương bạc không chỉ là đại lão sau lưng tô sán cũng là đại lão tạp chí của lâm quang đống lâm quang đống biết lực lượng phái hệ của vương ra phân bố rất rộng từ cuộc chiến đất giữ c h ứ trước tết xuân có thể thấy được đại khái phó thị trưởng đào sương bình nhắm vào đại dung nghe nói rất nhiều cuộc điện thoại r ồ n dập đổ xuống văn phòng cuối cùng bại lộ nhiều vấn đề mà ngã ngựa không ai dám coi thường lực lượng sau lưng tô s á n càng không dám coi thường quật khởi của vương ra từ sau khi tô s á n được vương bạc chọn làm người phò tá vương uy uy trong tương lai y đã đem quan hệ của mình vương ra cho những nguyên lão của mình biết một là để họ vững tâm hai là để họ biết định hướng tình huống này làm tô s á n lập tức nhớ tới bóng hình x i n h đẹp cảnh lưu trấn sinh d i ệ p huy thường quyền sáu 35. chất vấn trước giờ tô sán không đánh giá quá nhiều về diệp huy thường y không có thói quen đánh giá bạn bè của mình trong ấn tượng luôn là cô gái có tính cách phóng khoảng phương tây sở hữu vóc dáng ma duyệt khi đó cô gái này ẩ n trong bóng tối v ợ như không hình thấy mình cùng bạn bè rời đi nhưng chắc chắn diệp huy thường biết phát sinh chuyện gì nếu diệp huy thường chỉ biết mà không nói còn có thể chấp nhận nhưng diệp huy thường có liên quan tô s á n sẽ rất thất vọng y thực sự coi diệp huy thường là bạn bây giờ tô s á n không thể không nhìn sâu hơn về con người diệp huy thường nội tâm cô gái này có lẽ không hề giống như biểu hiện ra bên ngoài lần trước chủ động đứng ra h ó a giải cho mình vào đào tử liệu có mục đích khác lúc đó giới thiệu lưu trấn sinh cho mình vì nhầm lẫn hay thực sự có ý đồ rồi bây giờ tô s á n mới thấy nhiều điểm đáng nghi là cô gái vương uy uy thầm yêu là bạn từ nhỏ của đám vương uy uy đôi bên trừ va chạm nhỏ ở bữa biên khổng ra sau đó đã xí xóa không có bất kỳ lý do gì đứng ở phía đối lập với nhau cho nên tô s á n chưa từng nghi ngờ tô s á n không hề muốn nghĩ mình bị bạn bè đâm sau lưng vì đó là vết thương đau đớn nhất thành thực mà nói hành động này của lưu trấn sinh không đẹp chút nào hết có ý đồ rõ ràng là nhắm vào tô s á n nhưng không hề sinh ra đà kích gì chỉ là khi một người cầm cái bánh ngon lành đưa lên miệng đột nhiên có người chạy qua giật đi đứng ăn ngon lành dù tô s á n không phải là trẻ ba tuổi thì vẫn bực bội sao ông ta có thể khẳng định đó là miếng bánh ngọt ngon lành được chỉ vì nhìn vào mình coi trọng mấy hạng mục đó tô s á n không tin cái danh tiếng đồng sáng lập pha xe có lẽ hiệu quả với đám triệu hảo nhưng chưa chắc có ý nghĩa gì với những con hổ ly dài như lưu trấn sinh đằng sau đó nhất định phải có âm mưu khác cút điện thoại của lâm quang đống tô s á n không quay trở về lớp học nữa tìm một nơi vắng người yên tĩnh rồi bấm điện thoại cho vương uy uy vương uy uy hôm nay không ở trong trường chẳng biết là lại chạy đi đâu chơi rồi bên cạnh có rất nhiều người đu tiếng đ ồ n g huyên náo a tô s á n lâu lắm rồi không nhận được điện thoại của cậu vừa vặn tôi đang có việc tìm cậu đây này pha xe có loại tài khoản đặc biệt nào không thuộc loại sớm nhất ấy có chút đặc quyền thấy vài thông tin mà tài khoản thường không thấy mấy người bạn của tôi xin tôi tôi nghĩ chắc đây là yêu cầu nhỏ thôi hả tô s á n vỗ c h á n quên mất vương quy quy còn có tính nha nội nhưng đây không phải lúc nói chuyện này từ từ tính sau đi quy quy cho tôi số điện thoại của chỉ huy thường bên kia im lặng chốc lát tô s á n có thể hình dung ra vương quy quy chắc loạng c h o ả n g một chút hoặc s ư ơ n g rơi điện thoại F... cậu gọi điện cho tôi chỉ vì chuyện này à quả nhiên lúc sau vương uy uy chửi toán lên cậu có ý gì với cô ấy tên nhãi cậu đã cướp lạc nhiên của tôi giờ lại nhòm ngó tới huy thường tô s á n trầm giọng uy uy tôi không đùa đâu tôi cần số điện thoại của chị ấy có chuyện muốn hỏi đã rất quen y thuộc với tô s á n vương uy uy lập tức từ trong ngữ khí của y của tô s á n không bình thường nhanh chóng chấn định lại đi ra một chỗ ít người vắng vẻ hơn giọng cũng nghiêm túc tô s á n xảy ra chuyện gì huy thường làm sao hy vọng chỉ là tôi đa nghi thôi tô s á n liền đem toàn bộ sự việc kể cho vương huy huy nghe trọng điểm nói tới hành động đáng ngờ của diệp huy thường lúc tan tiệc vương huy huy im lặng lắng nghe từ đầu tới cuối không xen vào câu nào chỉ có tiếng thở nặng nề cho thấy trong lòng hắn đang nổi sóng đợi khi tô sán dừng lại vương quy quy mới trầm tính nói cậu nghi ngờ cũng phải nếu là tôi thì cũng như thế hay là để tôi gọi điện cho cô ấy dù sao tôi quen thuộc cô ấy hơn cậu tôi nhận ra được nếu cô ấy nói dối vương quy quy quả nhiên là đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi chuyện như thế mà hắn có thể bình tĩnh lại đưa ra phương an xử lý ngay được có điều trong lòng hắn chắc chắn đang khó chịu hơn tô s á n bội phần không phải để đích thân tôi gọi điện cho chị huy thường như vậy cũng là thể hiện sự tôn trọng của tôi với chị ấy suy bụng ta ra bụng người nếu như một người bạn có h ú t mắt với y lại vòng vèo qua người khác thăm dò tô s á n cũng không thích ui ui nếu chẳng may cậu không cần phải nói tôi hy vọng có điều gì hiểu lầm thôi cậu cứ hỏi đi tôi sẽ không trách cậu vương pi uy, uy dứt khoát cắt ngang lời tô sán được tôi cúp điện thoại đây tôi nhắn số cho cậu cách thành phố thượng hải chừng hai mươi km có một khu huấn luyện đua xe tên vào năm 2002, môn đua xe ở trung quốc vừa có bước khởi đầu một ở thành phố quốc tế thượng hải này vẫn là cái lỗ đen trường đua mới đang khởi công khu huấn luyện ngoại ô này là một cái câu lạc bộ đua xe có thể thấy được phê ra di bơ mơ vinh thế hệ bảy áp t o n martin ca d i l l a c những chiếc xe này không phải toàn bộ của khách tới đây mà còn của câu lạc bộ khách không có xe muốn ngồi lên tay lái thử cảm giác xe sang không chỉ có tiền đảm bảo mà còn trả tiền hao phí xe người thường khó tưởng tượng và tất cả tính bằng đô la mở canh khu huấn luyện đua xe ở nơi xe đua chưa phát triển thế này khỏi nói chẳng kiếm c h ắ c được mấy cũng nói lên câu lạc bộ này lập ra không phải mục đích kiếm tiền lúc này một chiếc bơ mơ vinh bốn màu đỏ đang phi như bay trên đường đua vòng gắt qua khúc cua cuốn lên màn bụi m ù mịt sau đó giảm tốc độ đỗ vào bên cạnh cửa xe mở ra người lái xe là một cô gái diệp huy thường chạy ra xa khỏi đường đua cầm điện thoại ấm nút nhận máy alo ai đấy một chiếc phê i a di phòng hồ qua có điều hết đường lại giảm t ố c dần dần lái tới bên cạnh diệp huy thường chị huy thường tôi là tô s á n cảnh tượng này nếu chia cắt ra làm h a i sẽ tạo nên một bức tranh đối lập mạnh tô s á n ngồi ngời một khu giảng đường đại học thượng hải đằng xa là tòa nhà cũ ký đang được tu sửa đống xi măng cát đá ngổn ngang thi thoảng có một hai thợ xây không hề có đồng phục hay nón bảo hiểm ngồi hút thuốc còn bên kia là diệp huy thường bối cảnh là chiếc xe bơ mơ vinh màu đỏ rực phối hợp chiếc quần jean áo ba lỗ nhỏ r á n sát cơ thể nóng bỏng nhìn ở góc bốn mươi năm độ hoàn toàn có thể đưa lên trang bịa một tạp chí rất có tiềm lực làm một minh tinh nghe thấy giọng tô sán khó e miệng diệp huy thường chợt cong lên tô sán à hi hi tôi cho rằng cậu thanh cao trước nay chỉ đợi người khác liên hệ cơ không ngờ tôi cũng có ngày nhận được điện thoại của cậu không biết tôi nên cảm thấy vinh hạnh hay cảm thấy thất bại đây nhỉ tô sán cẩn thận lựa chọn từ ngữ rồi mới nói tôi luôn coi chị là bạn với bạn bè tôi luôn thẳng thắn vì vậy hy vọng chị cũng thẳng thắn trả lời tôi mấy điều phía kia hơi thở diệp huy thường mạnh lên giọng nói có chút khàn tốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cậu cứ hỏi đi tôi sẽ trả lời thẳng thắn hôm kết thúc hội n g h ị chị đi cùng lưu trấn sinh đúng không khi đó ra tới cửa thì chúng tôi vừa vặn gặp nhau đúng là như thế sau đó chúng tôi đi với nhau tô s á n không nghe ra bất kỳ khác thường tiếp tục hỏi vậy có phải khi đó hai người cũng gặp người triệu hảo tôn trí nghĩa dương kỳ đông đầu bên kia điện thoại im lặng hồi lâu mới đáp ừ nhưng tôi không biết họ nói chuyện gì một câu hỏi cuối cùng khi đó rõ ràng chị đã nhìn thấy tôi vì sao lại vờ như không thấy đến một c á c h gật đầu chào tạm biệt cũng không có đầu bên kia điện thoại hoàn toàn im lặng quyển sáu chương ba mươi sáu như thật như giả diệp huy thường không trả lời tô s á n mà hoang mang hỏi lại cậu hỏi những điều đó làm gì tôi tôi không hiểu tô s á n cơ bản đã có nhận định của mình ở cuộc hội nghị tôi và phía thanh hoa đã đàm phán xong bốn hạng mục đầu tư nhưng thật là lạ vì sao vừa vặn bị lưu chân sinh cướp đi giọng diệp huy thường cao lên ý cậu nói tôi đâm sau lưng cậu à cậu không cảm thấy nói như thế với một cô gái là quá đáng lắm sao tô s á n cười hơi chua chát người giới thiệu lưu chân sinh cho tôi là chị tôi có thể nghĩ khác đi được sao tô sán cậu đừng ngư khí đó nói chuyện với tôi được không tôi rất đau lòng diệp huy thường giọng nài nỉ chị vẫn không trả lời tôi vì sao lúc đó lại giả vờ không nhìn thấy tôi không phải quá khác thường à diệp huy thường không nói gì nữa tôi cho chị thời gian từ từ suy nghĩ cho tới khi tìm được cái c ứ thật tốt rồi hãng trả lời tôi giọng diệp huy thường run run chỉ vì thế mà cậu chất vấn tôi tôi không tìm được lý do thuyết phục mình vậy được nói cho cậu biết bởi vì có người nhìn chúng cậu rồi thế được chưa trên đời này không phải chỉ có nam nhân đứng núi này trông núi nọ còn có nữ nhân điên cuồng sáng tần triều sở nước ở đây rất sâu có nam nhân còn mạnh mẽ hơn cậu gấp bội có nữ nhân kiêu ngạo được vô số nam nhân ủng hộ diệp huy thường kích động mật khóc giọng khàn đi chính bởi vì chúng ta là bạn tôi không muốn cậu lúng vào vũng nước sâu đó tôi không muốn cuộc sống của cậu có một ngày bị ảnh hưởng tới loạn tung cả lên thế đã đủ chưa tô sán xứng người tiếp đó điện thoại của diệp huy thường bị người ta cướp mật một giọng nữ khác truyền tới đ ồ khốn kiếp mày chê huy thường khóc chưa đủ ạ mày đừng bà đây biết mày là ai nếu không mày chết chắc đừng tiếp đó bột một cái tắt máy khoe miệng tô sán giật giật có lẽ phía kia điện thoại diệp huy thường giật máy đập nát rồi t ắ t điện thoại tô sán đứng ngay ra đó mấy phút liền y hoàn toàn bối rối không biết diệp huy thường có tham dự vào trong đó không có vẻ những lời nói đó cũng có lý vậy chả lẽ mình sai lầm rồi quán cà phê ngoài đại học thượng hải không có gì đặc biệt quán cà phê này nằm ở cuối con phố ăn vặt vì đây là con đường cục nên cuối phố yên tĩnh hơn chỗ khác nơi này không có món ăn gì đặc biệt trang trí cũng bình thường chỉ bán cà phê hơn ở chỗ thiết kế không gian tốt c h ỗ ngồi thoải mái phù hợp cho người ngồi lâu lựa chọn hàng đầu mang sách vở ra đây họp ngồi trước mặt tô sán triệu hảo cảm thấy có chút xấu hổ vì đám tôn trí nghĩa dương kỳ đông là do hắn giới thiệu cho tô s á n nhưng sau đó trở giáo trong thương nghiệp điều này không khác nào coi tô s á n là bàn đạp đã lót đường tóm lại không ai thoải mái hết tô s á n vẫn có thể nhẫn nhịn nếu chỉ là hành vi thương nghiệp bình thường y có giận cũng chỉ lắc đầu cho qua thôi nhưng nếu có kẻ nhắm vào mình mà không biết lại còn dính l i ế u tới diệp huy thường chuyện này không làm hai năm rõ mười làm sao y có thể ăn ngon ngủ yên cà phê tô sán gọi được phục vụ đưa lên nhưng y không uống mà hỏi anh kể rõ đầu đuôi lại lần nữa cho tôi xem nào trần hảo cầm cốc cà phê cân nhắc rồi mới nói lưu trấn sinh ngày hôm đó đã biết cậu có ý đầu tư vào c h ú n g tôi nhưng ông ta không nói gì cả chỉ xin số của hai người hôm sau bọn họ nhận được điện thoại của ông ta tới ngày thứ ba thì tôi được họ hẹn tới quán trà ở đó tôi gặp được lưu trấn sinh và một lãnh đạo cục thương nghiệp ông ta nói muốn đầu tư vào hạng mục của chúng tôi nếu chấp nhận chúng tôi sẽ có nhiều thuận lợi khi tiếp xúc với các cơ cấu tương quan của chính phủ vì lãnh đạo kia cũng hứa sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công ty của chúng tôi lưu trấn sinh muốn ký hiệp nghị ý hướng đầu tư hôm đó nhưng tôi đã từ chối về sau đi tìm đám tôn trí nghĩa nói chuyện bọn họ rất do dự nhưng cuối cùng không có cách nào nhờ tôi chuyển lời cho cậu là họ xin lỗi tô sán lắc đầu tôi hiểu bọn họ có quyền lựa chọn nhà đầu tư tốt nhất tái phú có kinh nghiệm đầu tư hơn tôi lại có quen biết trên quan trường có thể dễ dàng xử lý các mắt xích tương quan bọn họ lựa chọn tái phù cũng là bình thường nếu đối phương tiếp nhận hạng mục này đơn thuần nhắm vào mình vậy đám tôn trí nghĩa bi ai rồi đầu tư không thành lại làm quân cờ cho người khác tô sán chẳng tiếc gì cho bọn họ cơ bản không có nhiều thông tin hơn điều tô sán đoán trước không tiếp tục đề tài này nữa hai người bọn họ quay sang tán gấu giải khuê câu chuyện quay lại ngày hội nghị thượng đỉnh hôm đó với nhiều người đó là một ngày khó quên giọng triệu hảo hơi ô m ô m tới rung màng t a y sau hôm đó trong vòng tròn thanh hoa đều nói tới chuyện của đỗ khoa ở hội nghị tôi bị k ẹ t ở giữa không tiện nói gì cả mọi người nói hôm đó có binh kiếm phong và p h a m ộ n g phi tỏa c h ấ n cho nên mới khiến đỗ khoa may mắn vượt qua khó khăn vì họ đoán nếu không cậu đã không dễ ăn nói như thế nói rằng thiên vạn hữu ở mỹ không thể đấu lại pha xe huống hồ còn liên thủ với w a a xin tân bót chỉ cần gảy một ngón tay là thiên vạn hữu phá sản đuổi đỗ hoa từ mỹ về trung quốc tô s á n không ngạc nhiên tin đồn là vậy đấy người trong cuộc nghe nó rất ngu xuẩn nhưng người ngoài lại cứ tin là thật anh cũng cho rằng chuyện này sẽ xảy ra triệu hảo cười ngượng ai biết được chứ k h i n qua xin tân bót còn khiến tổng thống nixon mất chức cơ mà chiến dịch đó có thể nói là ví dụ đáng kiêu ngạo nhất của ngành báo chí khiến qua xin tân bót được đặt ngang hàng với n e w y o r k t thai cậu thử lấy con mắt người ngoài mà nghĩ xem nếu đỗ khoa chọc vào tập đoàn như vậy lại chẳng bị nghiền cho ra bã à tôi biết nói gì bây giờ chẳng lẽ thanh hoa các anh đều là người mang tư tưởng thuyết âm mưu tâm tư vô á n t ô sán thở dài chẳng trách khi đó đỗ khoa xoay người đi luôn hiện giờ xem ra khi đó người tết không nói gì cả nhưng ngầm nói xấu mình không ít đây chắc bây giờ thanh danh mình trong vòng tròn không ra gì hết thuyết âm mưu tâm tư vô ám triệu hảo bật cười bị xung quanh nhìn với ánh mắt thiếu thiện cảm hắn hạ thấp dòng xuống con người phải sinh tồn thà nghĩ về người khác xấu một chút còn hơn là tốt đẹp một chút nói thẳng ra thì bản chất của thế giới này là cạnh tranh tất nhiên là đủ loại âm mưu gian trá không có đúng sai chỉ có kẻ sống sót được mới có thể viết nên lịch sử cho nên người thanh hoa đối địch với cậu đầu tư tái phú cướp thịt trong miệng cậu không hề có đúng hay sai đó là vấn đề lập trường mà thôi triệu hảo này đặt cược vào cậu cũng thế những người kia đi rồi cậu đầu tư vào tôi tất nhiên tôi được ưu đãi hơn được dùng nhiều tài nguyên từ cậu hơn tôi đã thuyết phục mấy người kia rồi họ không nghe tôi không phải t h è m với lòng nữa sau này có ra sao cũng không ai có thể nói gì tôi tôi chỉ muốn sinh tồn muốn sống tốt hơn mà thôi những lời của triệu hảo làm tô sán cảm khái chỉ vì sống tốt hơn mà thôi một câu nói lên toàn bộ bản chất cuối cùng của những người đang vùi đầu vào sách vở liều mạng lấy bằng tốt trong trường đại học có điều thế nào là sống tốt hơn cũng tùy vào quan niệm từng người tiếp theo đó là chuyện đàm phán giao cho giang minh làm tô sán đầu tư năm triệu đồng chiếm ba mươi cổ phần thành một thành viên trong ban quản trị thượng mạch do triệu hảo nắm giữ phát huy tạo đủ không gian cho hắn phát huy sở trường quyển sáu chương ba mươi bảy mẹ chồng tới ngày hôm đó tô sáng chất vấn diệp huy thường đã tạo ra chút sóng gió nho nhỏ về sau có thuật lại cuộc nói chuyện với vương huy huy tô sáng đoán thế nào vương huy huy gọi điện cho diệp huy thường nói chuyện kết quả không rõ thế nào thì không rõ chỉ biết rằng tiếp đó là lâm lạc nhiên biết chuyện lâm tị sơn u ộ vinh q uy q uy u v ũ cũng biết chuyện làm tô sán phải thêm hai lần tốn đống nước bọt nữa thuật lại đâu đuôi câu chuyện nhiều người lắm miệng chuyện không giấu được nữa thế là không ít người xung quanh vòng tròn vương uy uy diệp huy thường biết được đại khái rồi không hiểu sao thành tô sán ướp hiếp diệp huy thường nổi lên bão tố quanh nhóm bạn diệp huy thường tuy tô s á n không bị tác động trực tiếp không ai tới lấy mạng y như lời cô gái hôm đó x ò ạ qua điện thoại nhưng vẫn khá áp lực ba người vương q u q ui gọi điện nói họ không trách tô s á n chuyện này đúng sai thế nào bọn họ không phải người trong cuộc không bình luận nhưng sẽ cố gắng không để đám người kia làm gì tô s á n lâm tị dơ u vinh q u q ui u vũ còn kể cho tô sán một số đánh giá của người trong vòng tròn về y như y chẳng qua chỉ là may mắn một chút quen được người bạn thiên tài bên mỹ đúng lúc người ta sáng lập pha xe mà thôi thực ra có gì ghê gớm đâu chỉ thích làm ra vẻ ghê gớm thói đời bọn thùng s ố n g thường kêu to là thế còn có người nói thế này hình như không đơn giản là cãi nhau đừng nhìn sự việc ngây thơ như vậy tôi nghĩ đại khái là mâu thuẫn tình cảm tay ba lâm tê sơ u vqq u vũ cười khoái trá lắm cậu không được nhìn cái mặt ui ui lúc đó cái gì t h i sao cậu có thể nghi ngờ tôi là người lan truyền tin đồn này chứ tôi lấy trinh tiết ra đảm bảo trinh tiết của cậu không đáng một xu tô sán muốn đá đít hắn vô cùng một h ả o hán có ba người giúp huống hồ là cô đại tiểu thư xinh đẹp như diệp huy thường nên tô s á n thành tâm điểm chỉ trích không lạ gì thế nhưng chuyện này rốt cuộc cũng có mặt tốt của nó lâm đại tiểu thư hơn một tháng lạnh nhạt với tô s á n rốt cuộc cũng gọi điện thoại tới chửi mắng đám bạn diệp huy thường um xùm tô s á n còn phải an ủi cô nàng không cần vì chuyện của mình mà giận họ bọn họ cũng là bạn của bạn mà ai ngờ lâm lạc nhiên lại trả lời thế này ai bảo là tôi giận vì cậu mà là giận đám người kia có mấy anh chàng tôi nhìn rất vừa mắt rất đẹp trai vậy mà bây giờ súng xít quanh diệp huy thường hết rồi tức chết đi được tô s á n chúng ta cũng cãi nhau một trận đi để tôi cũng được đãi ngộ như thế tô s á n như mọi khi đứng nói chuyện với lâm lạc nhiên ở ngoài ban công của phòng sáu trăm linh hai nghe câu này tưởng t ư ợ n g ra cái mông tròn t r ì a cong cong khiêu khích của lâm lạc nhiên hai anh em nhà này giống nhau quá thể n h i ế n răng nói mình thực sự muốn đá bạn một cái là lạc nhiên ạ lý hàn bỗng từ trong phòng thò đầu ra vé vào điện thoại hét lên đừng sợ lâm tiểu mùi nếu tô sán dám làm thế bọn này sẽ ném cậu ta xuống lầu tiêu hút cũng thò đầu ra góp vui đúng thế tô s á n cậu uy củ một chút lạc nhiên bao giờ tới đây đi bọn này sẽ đãi một bữa ngon lành lâm lạc nhiên ở đầu bên kia điện thoại cười khanh khách mãi tô s á n bực mình đạp hai tên kia trở lại phòng này lý hàn có muốn tôi nói với trần giai không còn tiêu húc không đau lòng vì lộ vi nữa à? một đám ý chí không kiên định nhìn tiểu kiều mà học ai ngờ trương tiểu kiều cũng vé miệng vào di động của tô s á n hét to Thấy Tô chưa, Sán nói lâm ạ c nhiên tôi đáng tin nhất cái phòng này tôi cái đấy. l lạc nhiên cười càng to tô s á n hoàn toàn không còn gì mà nói lâm nha đầu tính cách nhiệt tình chỉ cần vừa mắt ai là thân thiết ngay được làm cho đám bạn trong phòng tô s á n tơ tưởng lung tung nữ sinh như thế này là c h u y ệ n kỳ trong thế giới nam sinh không cần biết có tư cách hay không ai chẳng muốn di một chút muốn thân cận một chút vì thế lâm lạc nhiên mấy lần tới đại học thượng hải tìm tô s á n làm nhiều người cho rằng mình có đủ tư cách thì ý đồ tìm đột phá từ tô s á n vòng vèo tiếp cận với lâm lạc nhiên phòng sáu trăm linh hai không chỉ là trung tâm giải trí tổng hợp còn là thánh địa tán gái lý bạch có câu thơ thập bộ sát nhất nhân thiên lý bất lưu hành còn hiện giờ trong mắt tô s á n lâm lạc nhiên đã không chỉ thập bộ sát nhân mà là phi kiếm lấy thủ cấp ngoài ngàn dặm rồi ngồi ở đại học ngoại ngữ mà làm đám nam sinh đại học thượng hải nghiêng ngả vì sao lưu trấn sinh nhắm vào mình phá dối chuyện này vẫn chưa có câu trả lời đây không phải là hành vi thương nghiệp tô sán dứt khoát không tin binh pháp có câu phải biết mình biết người tức là nắm rõ tình báo vì thế huy động toàn bộ hệ thống tình báo từ lâm quang đống hắn giao tiếp nhiều xuất hiện nhiều trường hợp hai giới chính thương quen biết nhiều thông tin nhạy bén nhưng lâm quang đống còn chưa có tin tức phản hồi thì lại nhận được điện thoại của diệp huy thường chỉ mua điện thoại mới rồi sao tô sán không thể phân biệt được những lời diệp huy thường hôm đó nói là thật hay giả nhưng có thể khẳng định lần sứt mẻ tình cảm này không thể hàn gắn được nữa trong lòng ai cũng có khúc mắt tô s á n không thể nhìn diệp huy thường bằng con mắt đơn thuần hoàn toàn không phòng bị như trước một c á c h điện thoại mà thôi chẳng đáng bao tiền tô s á n hôm nay tôi gọi điện thoại cho cậu là muốn làm rõ chuyện của chúng ta tôi thông qua một số người bạn tìm hiểu được ít manh môi có phải ở thượng hải cậu chọc tới nhân vật nào không Giọng diệp huy thường Mang nghĩ không giải diệp phải với bình thản mang tính mình huy thức hóa thích chỉ y Tỏ tiếng gì Mà rõ rõ lưu trấn sinh từng tuyên bố công khai người tuổi trẻ luôn có cái nhìn độc đáo và khác biệt nếu như có người phát hiện tiềm lực nội tại của một số xí nghiệp tức là biến tướng của thừa nhận nếu như trước đó đã đốt rất nhiều tiền chắc không ngại tăng thêm một ít chơi một vụ đánh cuộc tôi chỉ biết bấy nhiêu mà thôi đừng nghĩ tôi gọi điện cho cậu là có hàm nghĩa gì cả tôi chỉ muốn nói tôi không có liên quan gì tới lưu trấn sinh hết lưu trấn sinh bối cảnh rất sâu cậu tự coi đó mà làm đó là khuyến cáo cuối cùng của tôi nói xong diệp huy thường cúp điện thoại không cho tô s á n cơ hội nói gì hết muốn truyền cho tô s á n một tin tức lần này cô cực kỳ tức giận có điều mình cũng không phải là cô gái bình thường rất có phong độ gọi điện tới cảnh báo tô s á n nói điều mình nên nói để lại không gian cho tô s á n đấu tranh tư tưởng thậm chí cho y hối hận vì điều xảy ra trước đó tô s á n chỉ biết thở dài có những thứ giải thích không được cứ đặt qua một bên rồi hắn nói trải qua chuyện lưu c h ấ n sinh phá rồi và đám dương kỳ đông phá rồi tô sán tạm thời nghỉ lấy hơi bằng việc hoàn toàn quay lại cuộc sống đại học yên tính chờ đợi thời cơ bốn giờ ba mươi chiều một ngày giữa tháng sáu nóng bức hôm nay cả phòng ba trăm linh hai học xong trở về phòng buổi tối cũng không có tiết ba cô bạn trắng trợn trước mặt đường vũ tính cách làm sao s ẻ o tô sán một bữa đường vũ chỉ biết lắc đầu cười định đi thay quần áo thì có điện thoại là của tô s á n đường vũ n h ấ n nút nghe cười tủm tỉm đám thông thông đang tính lừa anh một bữa cơm đấy anh làm thế nào thì làm hả cái gì thấy đường vũ mặt trắng bịch đám trình thông cũng hoàng không biết có chuyện gì xảy ra đường vũ xưa nay luôn rất ít biểu cảm chạy cả tới lo lắng đứng quay xung quanh uvg quờ quờ -qu m em biết được rồi đường vũ cúp máy xong nhìn đám trình thông thông vẻ mặt còn chưa hết bàng hoàng mất một lúc mới bần thần nói mẹ tô s á n đến ô mi mẹ chồng tới xem mắt con dâu rồi ba cô gái đầu tiên kinh ngạc sau đó kể khuôn mặt hết sức tội nghiệp của đường vũ nắm tay nhau gieo hò quyển sáu chương ba mươi tám mẹ chồng tới hai mẹ dù mang đồ tới mẹ chỉ cần gọi điện thoại cho con một tiếng là được rồi cần gì phải tới đây tô sán đứng ở cổng trường đợi mẹ mình thấy mẹ từ trên taxi đi xuống sau đó ra cúp sau lấy ra đống đồ lớn nhỏ vội vàng đi lên nói gì để cháu xách cho lý hàn nhanh nhẹn chạy tới đón lấy túi đồ trong tay t ặ n g pha cũng giống như ba cô gái phòng ba trăm linh hai đám lý hàn vừa nghe tin mẹ tô s á n đến thì biết ngay là có trò vui rồi vì thế liền bám theo đuôi tô s á n kể y đuổi thế nào cũng không đi tằng kha cười vui vẻ đứng sang một bên cho mấy chàng trai tất bật lấy đồ trong c ú c xe xuống tới gần m ộ ư ơ i cái túi lớn nhỏ tô s á n nhìn đống đồ để bên hè nhiều hơn cả hồi y nhập họp cười khổ mẹ mang cái gì mà nhiều thế này không phải cho con tằng kha đánh tay tô sán một cái không cho ý mở túi nhìn vào chỉ mấy cái túi bên ngoài có ghi tên cẩn thận thịt khô cho lý hàn mức quả của tiểu kiều mùa này gì không dám đem hoa quả tươi toàn là quả đặc sản hạ h ả i đấy còn mấy món đồ ăn v ặ t cho tiêu hút tô sán kể sở thích của mấy đứa gì chỉ nhớ đại khái thôi dạ cảm ơn bác ạ đúng hết rồi đấy ạ đám lý hàn hớn hở không ngờ tô s á n kể với mẹ cả mấy chuyện này hơn nữa mẹ tô s á n còn nhớ rõ như vậy lập tức chia nhau phần của mình một túi là vương thanh chuẩn bị cho con còn một cái của mẹ thằng pha phân chia nốt bốn cái túi còn lại hai cái túi to nhất không có tên hai túi này cho mấy cô bé cùng phòng đường vũ ba tên lý hàn cười đều mỗi người chỉ s á c h đúng cái túi của mình tô s á n chỉ biết s á c h bốn cái túi lên mẹ còn chưa nói cho con biết sao mẹ lại tới đây sao không nói trước cho con một tiếng công ty mẹ tổ chức cho nhân viên du lịch thượng hải hàng châu tô châu mẹ tiện thể mang cho con ít đồ lần trước con nhập học mẹ đã không đi được rồi lần này thế nào cũng phải xem chỗ ăn ở của con ở trường ra sao chứ đi thôi mẹ chỉ ăn với con được một bữa tối sau đó quay về khách sạn cùng đoàn tuy mẹ nói thế nhưng tô s á n thừa biết mẹ mình tới đây để gặp đường vũ biết vậy hôm một tháng năm về nhà cho xong ít nhất còn có chuẩn bị tâm lý trước không biết đường vũ thế nào rồi sáu giờ hơn thượng hải lúc này trời đã tối hẳn trong trường đại học thượng hải đã lên đèn chiều vừa mới có một cơn mưa lớn không khí trong mắt trước cửa nhà ăn khu nam trong trường có bốn cô gái xinh đẹp đứng bên ngoài đợi ai xuân lan thu cúc mỗi người một vẻ đám nam sinh đi qua quay đầu ngoái nhìn liên hồi quyến luyến không nỡ vào trong tô sán muốn đưa mẹ ra ngoài ăn nhưng tằng k h a lại muốn ăn thử xem cơm nước trong trường thế nào cho nên hẹn đường vũ đợi ở nơi này t r ì n h thông thông lấy từ trong sách tay một cái gương nho nhỏ soi đi soi lại hỏi đồng đồng nhìn hộ mình chút thế này trông đã ổ n chưa nguyễn tư âu sáng giọng này không phải tới tìm cậu trang điểm cầu kỳ như thế để làm gì hả đồng đồng phì cười còn dám nói người khác xem lại bản thân đi bộ quần áo mới mua tuần trước cũng mang ra dùng rồi không cần biết ba cô bạn có ý gì hay chỉ trêu mình đường vũ không tham gia hai tay cứ nắm chặt nhau tới trắng bịch tim đập to tới mức cô sợ người bên cạnh cũng nghe thấy được hết sức căng thẳng không lâu sau t ă n g pha và bốn chàng trai phòng sáu trăm linh hai đi tới bốn cô gái đi lên chào cháu chào gì giọng đường vũ là nhỏ nhất đúng là bốn cô bé xinh đẹp t ă n g pha nhìn bốn cô gái một lượt ánh mắt hơi dừng lại trên người đường vũ đường vũ cảm thấy máu toàn thân đông lại nụ cười rất mất tự nhiên thấy mẹ tô sán chuyên môn gật đầu cười khẽ với mình mới thầm thở phào nhẹ nhõm hôm nay đường vũ mặc một cái váy hoa liền thân màu ngà hoa văn tên váy hoa cỏ màu nền nã g đơn giản phần vải dày che cao quá đ ầ u ngực rồi mới tới vải von nhẹ lờ mờ xương quai xanh gợi cảm chiếc cổ tao nhã trên gương mặt xinh đẹp môi thoa chút son d ư ỡ n g nhàn nhạt mũi nhỏ xinh xinh đôi mắt sáng lông mày tinh tế không để t ó c đuôi ngựa mà buông tự nhiên cách trang điểm cùng ăn mặc này giảm đi nhiều sự lạnh lùng xa vằng tê hường ngày tăng thêm một phần dịu dàng đáng yêu như cô bé nhà bên không biết mẹ mình thế nào nhìn đường vũ đứng dưới ánh đèn vàng vọt mờ mờ từ nhà ăn hắt ra trong đầu tô sán tức thì hiện ra bài thơ của tô thức miêu tả tây hồ thủy quang liếm d i ễ m tình phương hảo sơn sắc không mông vũ diệt kỳ g ụ c bà tây hồ tỉ tây tử đảm trang nùng m ặ t tổng tương nghi mưa tan ánh nước tuyệt vời mùa xương sắc núi một trời mê ly tây hồ đâu kém tây thi phấn son đậm n h ạ t diệu kỳ như nhau chín người đi lên tầng hai đây vốn là nơi dành cho giáo viên trong trường thức ăn tốt hơn ở tầng một cũng vắng vẻ hơn phù hợp nhóm bọn họ bàn hình chữ nhật tằng pha ngồi giữa mỗi bên hai chàng trai bốn cô gái ngồi phía đối diện bình thường các cháu ăn thế nào thì cứ gọi như vậy nhé cho dù thằng kha cười rất ôn hòa cũng không hề đặc biệt chú ý tới mình nhưng đường vũ luôn có cảm giác mỗi lời nói có vẻ nhắm vào mình làm cô không khỏi căng thẳng từ đầu tới cuối không dám giao lưu án mắt với tô sán lúc này chủ động đứng ra gọi món ăn chỗ này không có món gì cao cấp cũng không có món gì quá tệ hơn nữa chỉ cần không phải cố ý ăn kiêng đường vũ rất biết chú ý cân bằng dinh dưỡng đây là thời khắc rất có thể ảnh hưởng tới tương lai của đường vũ đám trình thông thông không trêu chọc đường vũ như lúc nãy nữa đều rất đoàn kết cùng nhau trò chuyện với tằng pha trình thông thông giỏi giao tiếp nguyễn tư âu khôn khéo đồng đồng đáng yêu được lòng trưởng bối bên kia lúc này chỉ có lý hàn phối hợp không khí tự nhiên giảm bớt áp lực cho đường vũ tằng kha từng trải qua giai đoạn này rồi không hỏi tới quan hệ tô sán và đường vũ chỉ nói chuyện học tập và cuộc sống trong trường sống như hoàn toàn không mang mục đích nào khác giữa bữa cơm không khí thân thuộc hơn nhiều nguyễn tư âu h a i mắt tỏa sáng hỏi dì ơi lúc nhỏ tô sán như thế nào tằng kha hơi ngạc nhiên nãy giờ cô bé này nhiệt tình nhất nếu không phải là bạn cùng phòng đường vũ lại có đường vũ ở đây có khi còn nghĩ cô bé này và con mình có gì đó chuyện từ bao giờ rồi hồi bé đứa trẻ nào chẳng giống nhau n h ị t ngợm bướng bỉnh một chút có gì đáng kể đâu tô s á n hơi sợ nguyễn tư âu lại đem chuyện này lên mạng nói tới tô s á n hồi nhỏ phải chia ra làm nhiều giai đoạn lắm khoảng chừng tiểu học đi lúc đó tô s á n rất n h ị t ngợm thường cầm đầu một đám trẻ con trong tiểu khu đi quẩy phá hồi ấy nó rất đẹp trai được mấy cô bé thích lắm trong đó có một cô bé đặc biệt thân thiết với nó đến mức cha mẹ người ta sợ tách hai đứa ra cô bé đó về sau lớn lên rất xinh đẹp t ằ n g kha nói câu này cố ý nhìn đường vũ cả đám cũng cùng đổ xồn ảnh mắt vào đường vũ đường vũ hơi đỏ mặt nói cháu biết ạ đó là tiêu vân vân bọn cháu học chung trường một thời gian gì gì ăn nhiều chút ạ nguyễn tư âu hôm nay đào được kho báo rồi hoàn toàn quên mất mình không phải nhân vật chính nhiệt tình gắp thức ăn cho tằng kha đợi bà ăn một lúc rồi lại hỏi tiếp đó thế nào nữa ạ tằng kha không phiền vui vẻ kể tiếp từ thời tiểu học lên trung học tô s á n trầm tính hơn chuyển sang n h ị p ngầm không ít trò tai quái bị cảnh sát bắt vào đồn rất nhiều lần tô s á n bị cảnh sát bắt cả một đám kinh ngạc trong ấn tượng của bọn họ tô s á n rất quy củ rồi không ngờ y có quá khứ oai hùng như vậy mẹ làm sao mẹ biết tô s á n bất ngờ không kém mồm há ra quyển sáu chương ba mươi chín đúng là chiêm hóa đường vũ lấy dũng khí nói dạ cháu nghe chú triệu kể rồi à chú nói tô sán rất nhịp nhưng chỉ là trò đùa trẻ con không có ác ý tô sán vỡ lẽ chắc chắn sau này triệu lập quân mới kể cho mẹ mình biết nếu không làm sao mẹ mình biết mà mình có thể sống yên thân được có thể hình dung ra tin ý là người đồng sáng lập pha xe cậu cả tằng toàn minh lại gọi mọi người tới ăn uống một phen sau đó cảm khái về sự thay đổi của mình so với hồi bé triệu lập quân mới kẻ r a cô vợ nhỏ của mình thật thông minh tăng pha mỉm cười hài lòng khẽ đánh tô s á n một cái các cháu không hình dung được đâu nó bị bắt nhiều tới mức thông thảo đồn công an bị đưa vào đồn người ta còn chưa kịp lấy tên tuổi thì nó đã trốn đi rồi đám con gái cười ngặt n g ẽ o còn bọn lý hàn sơ ngón tay khâm phục nhưng nếu kể tới thay đổi lớn nhất của tô s á n thì phải nói tới sơ trung thi lên cao trung trước đó tô sán ham chơi học không tốt dì còn không biết nó có thi vào nổi trường hạng ba của thành phố không nữa vợ chồng dì lo hết sức rồi đột nhiên cách kỳ thi trung khảo vài ngày không hiểu vì lý do gì nó thay đổi hẳn hiểu chuyện hẳn lên tập trung toàn bộ sức lực ôn thi kết quả đỗ vào được trường trung học trọng điểm tỉnh tăng pha giọng mang theo chút hồi tưởng xúc động từ đó trở đi nó cứ tiến thẳng một đường được đi du học nước ngoài rồi vào đại học danh tiếng lập công ty thoát cái đã thành tỷ phú trẻ nhất rồi đừng nói các cháu chính gì cũng không thể nào tưởng tượng nổi đường vũ không nghe đoạn sau này nữa rồi những ký ức sâu sắc hiện ra ấm tượng của cô cũng thế tô sán là học sinh rất bình thường đột nhiên gần kỳ thi trung khảo thay đổi hẳn cô nhớ tờ giấy tô sán chuyển cho mình nhớ buổi chiều hoàng hôn hai người đi quanh trường học tô sán thay đổi là vì ai còn không rõ ràng sao tình cảm được vun đắp suốt mấy năm trời dâng lên rào rạt trong trái tim ánh mắt trở nên ôn nhô say đắm đưa đũa gắp thức ăn để vào bát t à n g pha gì ăn đi à thức ăn ngồi cả rồi rồi cũng không quên gắp cho tô sán một miếng được các cháu cũng ăn đi t h Kha ằ n Mãn n g Thỏa ó i Tô sán kín đáo nhìn vẻ mặt mẹ mình thầm thở phào ngày hôm nay coi như qua được rồi những người khác thì giờ mới hiểu vì sao đường vũ tin tưởng tô sán như vậy có cô bạn gái đầy sức uy hiếp như lâm lạc nhiên ở bên cạnh mà không có thái độ gì còn tô sán bỏ sự nghiệp huy hoàng ở lại trường bên đường vũ tình cảm hai người này tốt tới mức không muốn g e n tị cũng không được kết thúc bữa cơm lúc này đã là gần tám giờ rồi tăng kha phải trở về cùng đoàn dù sao bà là trưởng đoàn tiến chân đến nửa đường dừng lại ở khu ký túc xá tăng kha đưa hai cái túi cho nhóm con gái nói đây là ít đặc sản hạ hải gì chuẩn bị cho mấy đứa thôi các cháu về đi để tô s á n đưa gì ra xe là được nhìn đường vũ tô s á n nhìn thì chứng t r ạ n g trưởng thành khi thực tính cách qua loa tùy tiện không biết chăm lo bản thân đường vũ Gì nhớ cháu dạ đường vũ cảm thấy hai má mình nóng sực một màu đỏ bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy nhuộm hết từ cổ m ặ t chóp mũi tay thoáng chốc mặt đỏ sấm như máu cả các cháu nữa sống chung với nhau tính nó gương ngạnh các cháu bỏ qua cho nó dì yên tâm à, bọn cháu vẫn luôn nhường nhịn cậu ấy suốt trình thông thông rất biết tận dụng thời cơ hôm nay tô sán đường vũ tuyệt đối không dám phản kích lại lên mặt chị cả nói trên đường rời trường chỉ còn lại hai mẹ con tăng k h a thay đổi hẳn thái độ hiền hóa cao nhã vừa rồi thẳng tay xoán tai tô sán lần sau còn muốn chứng khôn hơn vịt nữa thôi a a mẹ con biết lỗi rồi tô s á n nhận sai hôm nay y phục mẹ sát đất rồi có buổi gặp mặt hôm nay làm tiền đ ể lần sau có dẫn đường v ũ về nhà sẽ dễ dàng hơn nhiều lúc này mấy cô gái đi qua nhìn y cười khúc khích tô s á n chỉ còn biết thầm mong trời tối họ không nhìn rõ mặt mình tằng kha h ử khẽ một tiếng buông t a y tô s á n ra mẹ lo sau khi tin tức kia báo chí đăng lên cuộc sống đại học của con sẽ bị ảnh hưởng hôm nay mẹ yên tâm rồi t r u n g quanh con đều là những đứa bé tốt con có thể bình tâm ở lại trường học mẹ rất mừng nhưng đừng quên con mới chỉ bắt đầu vào cuộc đời thôi v à vấp còn nhiều lắm tiền bạc không phải là tất cả đừng để đánh mất bản thân vâng ạ tô sán ngoan ngoãn gật đầu còn nữa bây giờ con cứ ư tú như vậy sẽ có rất nhiều cô gái khác chú ý tới dứt khoát không được làm chuyện có lỗi với đường vũ tằng kha nhìn con trai giọng nói nghiêm nghị hiếm thấy nhất định không đâu à. tô s á n khẳng định chắc chắn một ngày sau chuyến thăm chớp n h o á n của tằng kha tô s á n nhận được điện thoại của lâm quang đống trong ba q u ỹ t à i chính phía dưới tái phú có một q u ỹ đặt ở t h â n quyến quy mô hai mươi triệu đô la q u ỹ này chủ yếu lấy i t quản lý chứng khoán địa ốt làm ngành đầu tư hướng tới mà đối tượng hợp tác là tập đoàn an lập tín lưu trấn sinh cũng là một nhà đầu tư hàng đầu ở thượng hải câu chuyện giữa lưu trấn sinh và chiêm hóa rất là thú vị tô sán ồ một tiếng nói ra nghe xem đây là chuyện truyền kỳ năm xưa của giới đầu tư là chiến dịch chiêm hóa quật khởi thành cao thủ hàng đầu đó là mua công ty t ừ tất hoa khi đó tư tất khoa là chiếm hạm khổng lồ ở lĩnh vực khoa ký trong nước nghe nói chiêm hóa tốn ba năm lập âm thầm lập kế hoạch ba năm nếm mật nằm g a i mua dần cổ phiếu của tư tất khoa sau đó thình lình ra tay dùng chiêu lấy rắn nuốt voi đưa ra yêu cầu muốn mua lại tư tất khoa tất nhiên tư tất khoa chống lại bằng biện pháp mạnh mẽ nhất có thể khi đó lưu trấn sinh làm kỵ sĩ áo trắng đối địch chiêm hóa cuộc chiến diễn ra đặc sắc vô cùng ngày lưu trấn sinh đánh lui chiêm hóa tiếp quản b a n quản trị tư tất khoa đột nhiên trở mặt dùng chiêu mượn cối say r ế t lừa loại bỏ chủ tịch tất tư khoa rồi chiêm hóa đi tới bên cạnh ông ta ngồi xuống khiến tất cả c h ấ n kinh ngón khổ nhục kế này phải nói rất ấ m tượng tô sán nghe mà bực mình lâm quang đông như thể đang kể chuyện phong thần diễn nghĩa lâm quang đ ô n g gia nhập giới báo chí xong tính cách thay đổi không ít toàn dùng từ màu mẹ khoa trương mặc dù đây là tính cách chung của người trung quốc như hồi xưa đã t h ấ y động chút là trăm vạn đại quân long trời lở đất nhưng không thể phủ nhận điều này thể hiện trên người dân báo chí rõ ràng hơn chuyện này khiến cao tầm tư tất khoa dung chuyển một số c â y đắng bỏ đi những người đó không ít người bây giờ là danh nhân thương giới thượng hải nhưng nhắc tới việc thu mua áp ý năm xưa đều coi đó là sỉ nhục thì ra là thế chiêm hóa l ợ i hại thì tô sán biết lâu rồi không cần lâm q u a n đống miêu tả ông ta nếm mật nằm gai lấy rắn nuốt voi ra sao chiêm hóa không phải chỉ có tư danh chỉ có một thông tin quan trọng ở đây là mối quan hệ giữa chiêm hóa và lưu c h ấ n sinh không cản tô s á n còn tưởng rằng chiêm hóa làm đảo lộn cuộc sống của mình là đủ rồi không ngờ chưa dừng lại xem ra chuyện thất bại đầu tư vào pha xe vẫn còn á n ảnh ông ta rất lớn cũng khó trách nếu lúc đó ông ta đồng ý với điều kiện tô s á n đưa ra thì bây giờ sau nửa năm đã thu lời không tệ thanh t h í của pha xe t h ă n g tiến vùn vụt như mặt trời giữa trưa chẳng khác gì cười nhạo ông ta nếu không đà kích tô sán vãn hồi thể diện có lẽ lòng ông ta chưa yên chắc vì mình trốn không có động tính mà ở trong trường thì ông ta tác động vào mình rất hạn chế nên tìm cách ớ p mình ra mình không đề phòng nên cho lưu trấn sinh cơ hội lợi dụng tô sán càng suy đoán càng thấy lo ngại nghĩ tới khi đó ở hội nghị lưu trấn sinh nghe thấy lai lịch của mình tỏ ra hết sức nhiệt tình hoàn toàn không hề để lộ ra chút manh mối nào không khỏi dùng mình nếu lưu trấn sinh nằm vào cậu thì chúng ta phải làm sao có phản kích không dù sao vương thanh triệu minh nông trải qua mấy năm phát triển bình ổn xây thành cao t í c h đồ lương vẫn có vốn liếm để ra tay chúng ta cũng nhổ mấy tóa thành của ông ta cho ông ta đau chơi phía bên kia điện thoại lâm quang đóng kiến nhị không có tác dụng gì đâu bọn họ đã s ở chiêu này hẳn đ ể phòng chúng ta gậy ông đập lưng ông rồi làm thế trả giá quá lớn chẳng lẽ chỉ để hạ giận có thể người ta đang đợi chúng ta phản kích mới đánh đòn thật sự đấy mọi người vất vả tích lũy tài phú không dễ dàng gì tôi không muốn quay về như trước kia tô sán từ chối muốn phản kích còn có cách nâng đỡ công ty cùng l í n h vực để cạnh tranh vòng v è o như thế cuối cùng chưa chút giận được thì đã thành nổi thương trương tiểu kiều nói đúng nếu gặp chuyện gì cũng giận thì giận cả ngày còn làm được gì nữa nhưng không thể không có hành động gì tôi chìm nổi chục năm biết rõ cái đạo lý hồng mềm thì bị bóp nếu án binh bất động bọn chúng càng được thể lấn tới đám chó mèo khác cũng trèo lên đầu thì sau này chúng ta làm gì được nữa nói cho cùng thì vốn liếng của chúng ta vẫn còn quá mỏng nếu tôi là lý gia thành h o ặ c phú hào toi mười pho bếp vung tay một cái ném ra trăm triệu đô thì ai dám chọc vào tôi chiêm hóa làm tôi không vui ạ tôi lấy tiền ném sập công ty ông ta cùng lắm cho ông ta chút phí dưỡng lão còn lưu c h ấ n sinh ông ta nhắm hạng mục nào tôi trả gấp đôi cho chết luôn tô sán nghiến răng nghiến lời thi thoảng di một chút rất sướng tô sán cậu cứ hay thích nằm mơ tô sán hắn dòm quay về hiện thực tóm lại là chúng ta còn chưa đủ mạnh hiện giờ quan trọng nhất là phát triển phát triển là tối thượng bọn họ liên tiếp hành động chẳng qua quấy nhiễu khiến tôi không làm được gì khiến tôi rối loạn mất phương hướng nếu chúng ta cuốn vào thì bọn họ thành công rồi quyển sáu chương bốn mươi n h à đầu điên tô s á n đã khởi động kế hoạch pha xe tq nhưng thủ tục tương quan được làm khá chậm chạp thế nên tô s á n đành trì hoãn kế hoạch ở bên mỹ chuyện thủ tục này giao cho lâm quang đống làm là tốt nhất hắn thông t h ả o giành rẽ ngóc ngách tô s á n tập trung thời gian vào hoạt định kế hoạch chi tiết cùng phương án tuyển dụng sắp tới liên hệ giữa tô s á n và lâm lạc nhiên cứ đứt quãng cô nàng thi thoảng gọi một cú điện thoại sau đó là chơi trò mất tích mấy ngày sau mới lại xuất hiện nói thời gian trước tham gia hoạt động câu lạc bộ hay tới nhà ai đó làm khách cùng người ta đi ra ngoài thành cắm trại rồi hoạt động bận rộn mà phong phú điển hình của một hoa khôi đại học cho nên không có thời gian liên hệ với đám yêu ma d ư a quái khi lâm lạc nhiên kể buổi tối ra trung tâm thượng hải chơi tô s á n cực kỳ muốn hỏi lâm lạc nhiên đi với ai nhưng tô s á n không hỏi lâm lạc nhiên nói cho tô s á n quyền được ven nhưng tô s á n nghĩ mình không nên có tư cách này gặp lại trần linh san tô s á n thấy mình tăng thêm sức đề kháng không ít hơn nữa hôm đó mẹ tới thăm chuyện giữa y và đường vũ tiến thêm một bước được hai nhà khẳng định t ô s á n thấy mình nên thu lại ý nghĩ không nên có rồi tâm tình dần phẳng lặng lại thế nhưng lâm lạc nhiên đúng là con yêu kinh không để người khác được yên thân một hôm đột nhiên gọi điện thoại tới hỏi này t ô s á n cậu có thói quen dậy sớm đọc sách xem báo luyện ngoại ngữ không t ô s á n không biết cô nàng nổi hứng gì cứ theo sự thực trả lời không có trước kia đúng là có nhưng bây giờ thôi rồi bây giờ bảy giờ hơn một chút là y dậy sau đó đánh răng rửa mặt xuống lầu cùng đường vũ ăn sáng xong đi h ọ c phần này không cần nói thêm thế là lâm lạc nhiên nói ngay thế thì vừa vặn mỗi ngày sáng sớm tôi đều thức dậy học tiếng đức để tránh sau này đến năm thứ bốn cậu bị mắc kẹt sau này buổi sáng sẽ là thời gian h ọ c ngoại ngữ của chúng ta tôi dậy sẽ gọi cậu t ô sán không biết nói xa luôn nha đầu này cứ thích làm theo ý mình tưởng tượng sáng sớm có giọng nói êm ái gọi thức dậy lòng có chút l â n l â m có điều nghĩ lại tựa hồ trước kia thời đại học cũng có một người huyên để làm thế mỗi sáng sớm đúng giờ có được điện thoại của nữ sinh đánh thức hắn khi đó hắn đắc ý vinh vào làm đám độc thân trong phòng g e n đỏ mắt thành giai thoại bốn năm đại học về sau tốt nghiệp mấy năm gặp lại mọi người nói lại chuyện cũ người huyên để chỉ nở nụ cười đắng c h á t không nói gì tự nhiên nụ cười đó hiện ra trước mặt tô s á n d ù n g mình nói vội không cần đâu nhưng lâm lạc nhiên đã tắt máy từ bao giờ chỉ nghe thấy tiếng tút tút từ bên kia thôi nha đầu này chắc hứng lên được xăm ba bữa cùng lắm sáu giờ dậy như mọi khi cũng được không nên p h ụ lòng mỹ nhân thế nhưng tô sán nhầm rồi hôm sau năm giờ sáng đang lúc ngủ say x ư a nhất tiếng ngáy lên xuống khắp phòng như b ả n giao hưởng thì tít tè tít tè cả đám giật mình tỉnh lại tô sán thấy di động mình đang kêu cầm lên năm giờ sáng nha đầu đó điên rồi mất mấy phút nén dần xuống mà giọng vẫn không khỏi có chút cáu kỉnh không ngủ à lâm lạc nhiên như không nghe ra sự khó chịu của tô sán vẫn vui vẻ nói dậy đi vệ sinh đi sau đó đánh răng rửa mặt đến giờ học buổi sáng rồi trong căn phòng buổi sáng im ứng đó ai cũng nghe thấy rõ ràng tiếng lâm lạc nhiên cả đám nhìn tô sán với ánh mắt của thỏ mắt đỏ buổi tối cùng đường vũ c h ú c nhau ngủ ngon sáng sớm lại có lâm lạc nhiên đánh thức d ậ y học bài đây là cuộc sống đại học kiểu gì thuần túy là tiêu chuẩn năm sao tô sán bị ba tên bạn ven tị đuổi ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại lúc này trời mới tờ mờ sáng sương sớm lờn vờn sân ký túc xá cùng con đường nhỏ bên ngoài đều lặng ngắt như tờ điên mất thôi tô sán vò đầu bức tóc hét ấm lên a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a t ô sán hết hồn vội vàng trùm mú lên đầu lùi ngay xuống sân vẫn có kẻ thò đầu ngoài ban công chửi thằng chó chết đừng để tao biết mày ở phòng nào không tao đốt cả phòng hát xì lâu lắm rồi không dậy sớm như thế t ô sán thấy không quen mắt vẫn cứ xíp lại vừa đi vừa ngáp ra khỏi khu ký túc xá t ô sán chạy bộ buổi sáng đấy à. một anh chàng ký túc xá số 19 t h à n h viên câu lạc bộ bóng đá quen tô sán qua giải đấu lần trước vấy tay chào ra ngoài mới thấy tinh thần thể thao ở đại học thượng hải khá tốt tô sán chạy bộ hà chạy cùng bọn mình đi có hai cô gái xinh xắn chạy qua là người ký túc xá số 17 của đường vũ nhiệt tình rủ dê a các bạn cứ chạy đi mình làm nóng người trước đá tô sán nói dối không trước mắt tay vung vẩy làm mấy động tác thể dục đợi hai cô gái đi khuất liền rời đường chính tính kiếm chỗ nào đó ngủ tạm phải hai tiếng nữa mới tới giờ thường ngày y dậy cơ vừa luồn qua một b ụ i cỏ thì gặp mấy giáo viên lớn tuổi đang tập dưỡng sinh nhìn thấy tô sán thì gật gù tốt dậy sớm thế là tốt không thể vì có chút thành tích mà lười biếng hưởng thụ thanh niên phải biết chịu khổ cảm ơn thầy tô s á n cười méo xẻo chạy bộ trầm trầm ra chỗ khác nhưng mà không vì mấy lời khen mà tô s á n muốn tha cho nha đầu đó đi lứng thứng gần năm giờ hai mươi phút không thấy lâm lạc nhiên gọi lại tô s á n tức lắm chả lẽ nha đầu này gọi điện phá quấy mình rồi lăn ra ngủ tiếp bấm số gọi lại nghe bên kia có tiếng thở dốc làm người ta nghe nóng hết cả người tô s á n quát này đang làm gì đấy hả đại học ngoại ngữ không nằm ngoài u như đại học thượng hải diện tích nhỏ nên lâm lạc nhiên không tập ở ngoài mà tới một câu lạc bộ thể sục thẩm mỹ gần trường nhưng câu lạc bộ thế này khá nhiều phân chia nam nữ tập riêng lâm lạc nhiên đang chạy trên máy mái tóc hung bay bay môi chu r a thụt vào hít thở hai bầu ngực này nở rung động theo nhịp chân lâm lạc nhiên thấy tô sán gọi điện tới thoáng ngỡ ngằng rồi bật cười xin lỗi quên mất đã gọi cậu đang tập chạy quên tô sán lảo đảo mới mười mấy phút mà nha đầu này quên rồi đừng giận mà lâm lạc nhiên giọng nũng nịu như mèo con để tôi chụp mấy tấm ảnh cho cậu xem coi như đền bù không cho cậu biết lúc tôi tập thể dục ăn mặc rất hấp dẫn đấy không được không được nhất quyết không để con yêu kinh này rồ rỗ mình khó lắm mới bình tĩnh lại được phải kiên định sự kiên định của tô s á n được thưởng bằng quãng thời gian đau khổ cả phòng sáu trăm linh hai cũng không ai hâm mộ y nữa vì liên tiếp mấy ngày tô s á n đều nhận được điện thoại mặc y cáo gắt n à y nỉ van xin thế nào cũng không được lâm lạc nhiên được sự phối hợp rất nhiệt tình của đám lý hàn cứ đúng năm giờ là bắt tô s á n dậy tới ngày thứ tư đường vũ như thường lệ tới gọi tô sán đi học thấy y vờ phạt dựa lưng vào cầu thang thất thểu đi xuống thì nhíu mày lại làm sao tô sán đau khổ nói đường vũ em gọi điện cho nha đầu điên kia bảo buổi sáng đừng đánh thức anh nữa được không cứ năm giờ l à nha đầu đó gọi điện thoại bảo anh sống thế nào anh tắt máy thì gọi cho đám lý hàn tiểu kiều đường vũ p h i cười khỏi cần hỏi cũng biết trên đời chỉ có một nha đầu điên dám làm thế với tô sán đưa bánh bao và túi sữa đậu n à n h cho y an u i mấy ngày đầu chưa quen dần dần sẽ ổn thôi anh cũng nên dậy sớm tập thể dục buổi sáng anh hơi yếu đấy em phải đứng vậy phía anh chứ tô sán ấm ướp như đứa trẻ con giật lấy túi bánh cho cái bánh bao vào mồm cắn một miếng sực nhớ ra chuyện gì khoan anh làm gì mà em bảo anh yếu em nói rõ ràng xem anh yếu cái gì đường vũ em đứng lại nói rõ ràng cho anh xem nào